Kính chào quý vị đạo hữu đến với tiểu điếm tinh phòng Hòa Thệ Tiên Thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiếng Cổng Khai Phật. Tác giả Cô Chân Nhân. Chương 189. Năm giữ đề tuyến của Ba Nhã. vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio đều ngộ tại hạ. Cần cứ ngầm dưới lòng đất Một tòa hóa huyết trì khổng lồ Giống như một con tài treo lơi lừng Ở phía trên nhà Có một đường ống kim loại thô to kéo dài Từ tòa hóa huyết trì này Đường ống kết nối với một cơ quan huyết du bình khổng lồ Bên trong đầy áp tình huyết đục ngầu Hiện hiện màu đỏ thấm Từ đáy của huyết du bình Lại kéo dài thêm 5-6 đường ống nữa Nhưng đường ống này cuối cùng Cắm vào trên lưng của một con cơ quan viên hầu Bên trong của cơ quan viên hầu này Linh tính của viên đại thắng Đồng dốc toàn lực thi triển ma nhiễm huyết cân công tầng 9 Tình huyết từ huyết du bình không ngừng chuyển xuống Quán thâu vào bên trong cơ thể cơ quan của viên đại thắng Sau đó dưới cổng pháp ma nhiễm huyết cân công vận chuyển Nó sẽ trở thành ma nhiễm tình huyết Ninh chuyết ngôi xếp bằng ở phía đối diện viên đại thắng Ở giữa hắn cùng với cơ quan viên hầu này Cũng như xung quanh là một tòa pháp trận đơn giản Và có phần qua loa Pháp trận tòa ra hào quác màu đỏ nhạt cùng với mùi máu tanh thoang thoảng mà nhiễm tình huyết tầng 9 do viên Đại Thắng tu luyện được chính là thông qua trận pháp này để tiến hành tinh lọc, cuối cùng rót vào bên trong cơ thể Ninh Tuyết. Ninh Tuyết lại sử dụng công pháp mà nhiễm huyết cần công tầng 7 tiếp tục chuyển hóa. Trong quá trình này tiến hành loại bỏ những tình huyết không phù hợp với bản thân, không ngừng tích lũy tu vi tinh hải. Thường thường 10 phần mà nhiễm tình huyết, cuối cùng hắn chỉ có thể sử dụng được thứ hai thứ ba phần. Nhưng làm như vậy Ninh Chuyết căn bản không cần tự mình tu luyện Tiết kiệm choán rất nhiều thời gian Hơn nữa Về lý thuyết mà nói Chỉ cần quy mô đủ lớn Thì tốc độ tu luyện tinh hải của hắn sẽ vô cùng kinh người Có tộc nhân thật là tốt Làm thế nào để mở rộng số lượng tộc nhân Khiến ta có thể thu hoạch được nhiều huyết nhục hơn đây Ninh Chuyết vẫn luôn chăn trở về vấn đề này Sau khi nếm được ngon ngọt khổng lồ Hắn có chút khó kiềm chế bản thân mình Nhưng hắn cũng không hề mất đi lý trí Hắn rất rõ rằng, lần này công khai thu mô huyết nhục của tộc nhân với quy mô lớn như vậy đã tương đương với việc bước vào vùng sám. Chỉ cần tiến thêm một bước nhỏ, hắn chắc chắn sẽ bị nghi ngờ là tu luyện ma công. Gần đây, hắn làm náo động quá mức, đại trái với tôn chỉ một mực dấu rốt bấy lâu này. Hiện tại, rất nhiều người đang nhìn chằm chằm vào hắn, chờ hắn phạm phải sai lầm. Trước đó, việc hắn thu mô huyết nhục của tộc nhân với quy mô lớn giống như lấy hạt rẻ trong lò lửa cực kỳ bạo hiểm. Mặc dù hắn đã lấy dành nghĩa nghiên cứu chế tạo cơ quan khối lỗi công bố với ngoại giới. Hai vị tiền gia lão là Ninh Hậu Quân và Ninh Hiễu Phủ, sau khi nghe nói tới việc làm này của Ninh Chuyết đã lần lượt phái người hoặc gửi thư nhắc nhở hắn và hết sức chú ý tới thành danh. Quy mô không thể mở rộng thêm nữa. Nếu như mở rộng, rất dễ bị người ta vù an giáo họa, túng được nhược điểm với nhỏ danh tiếng của Ninh Chuyết. Mà danh tiếng là thứ vô cùng quan trọng đối với tù sĩ tránh đạo. Đột nhiên cánh tay trái của cơ quan viên hầu Phát ra một tiếng động trầm đục Sau đó trực tiếp gãy lìa Tiếp theo như thể là phản ứng dây chuyền Chỗ vai, ngực bụng của cơ quan viên hầu Đều vỡ vụn thành từng mảnh cơ quan Một lượng lớn tình huyết vun ra ngoài Bên trong dòng máu chảy cuồn cuộn Cơ quan viên hầu không chịu nổi gánh nặng Lập tức tàn vỡ Ninh chuyết câu mạnh Hắn không cảm thấy bất ngờ Cũng không đau lòng Dù sao cơ quan viên hầu này chỉ là chế tạo thô sư mà thôi Thế nhưng đây là con thứ 132 rồi nhưng mảnh vỡ của thân thể cơ quan lúc này Đã chất thành một gọn núi nhỏ Ninh Chuyết ngần đầu lên nhìn xa nhà Hai cơ quan tạo vật hóa huyết trí khổng lồ Và huyết ru bình Còn đang treo lơ lửng ở đó Hiện tại hai thứ này cũng đã xuất hiện Những vết nét nhỏ có dấu hiệu vỡ vụn Đã đến lúc phải chế tạo Một cơ quan viên hầu tử tế rồi Ninh Chuyết thầm nghĩ Trước đây hắn cùng với tô Linh Đồng Chế tạo ra cơ quan vô cùng thô sơ Chủ yếu là vì muốn nhanh chóng đột phá Tới tầng thứ 7 Khi đạt tới cấp độ này nên Chuyết mới có thể phá vỡ gung cùng siềng xích Trên tu vi tình phí thần tiếp tục tăng lên Hiện tại Hắn đã đạt đến tu vi tầng thứ 7 Cần phải suy nghĩ cho tương lai Một mặt hắn cần phải có cơ quan viên hầu cấp kim đan Để phát huy hết giá trị linh tính Của viên đại thắng Mặt khác hắn còn cần cơ quan viên hầu Có thể tạo ra tình huyết chất lượng cao hơn Kết hợp hai chuyện này lại với nhau Ninh Chuyết quyết định lập tức bắt tay vào việc chế tạo cho viên đại thắng một cơ quan thân thể mới. Hắn chủ động tìm đến, mời Trịnh Tiễn cùng nhau chế tạo cơ quan viên hầu. Trịnh Tiễn nghe được cảm thấy vô cùng vui mừng. Lần trước hợp tác với Ninh Chuyết, gã đã học được rất nhiều kiến thức về cơ quan thuật, rất bội phục với tạo nghệ chế tạo cơ quan của đối phương. Không biết lần này Ninh Huynh lại có ý tưởng độc đáo gì vậy? Trịnh Tiễn dò hỏi Ninh Chuyết. Ninh Chuyết lại lắc đầu, có thể sẽ khiến Trịnh Huynh thất vọng Cơ quan ta luyện chế lần này lại khác với lần trước. Sau khi hắn giải thích một hồi, quả nhiên trước mặt Trịnh Tiễn lộ vệ thất vọng. Hóa ra Ninh Chuyết không định công bố bản thiết kế cơ quan, mà chỉ muốn luyện chế tài liệu phẩm chất cao, mượn lực lượng của Trịnh Giá, của Trịnh Tiễn để tiến hành tinh luyện. Sau khi Trịnh Tiễn do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu, cảm thấy giao tình giữa mình và Ninh Chuyết có thể ra tay giúp đối phương tinh luyện vật liệu một lần. Ninh Chuyết lấy giá xích dương đồng Trịnh Tiễn có chút ngây người Loại đồng tài cấp kim đan này Cần hỏa lực cực cao mới có thể nấu chảy được Chẳng trách Ninh Huynh lại tìm thấy Tại Hạ Thế nhưng Tại Hạ chỉ có tu vi luyện khí Ninh Huynh cũng quá để cao ta rồi Ninh Chuyết nói Có thể mời tu sĩ khác của trịnh giá Thế làm việc này Lúc này trịnh tiễn mới gật đầu Chỉ cần Ninh Huynh xuất ra giá tiền phù hợp Với giao tình giữa chúng ta Ta nhất định có thể mời được cao thủ trong tổng giúp ngươi Giá cả không thành vấn đề Ninh Chuyết tỏ ra vô cùng dứt khoát Cao thủ trong tộc mà triển tiễn bời tới Đã đưa ra một cái giá trên trời Lúc này Ninh Chuyết mỉm cười Mở miệng mặc cả Nếu thứ mà Tài Hạ muốn tình luyện Không chỉ có xích xương đồng thì sao Hắn lại lấy ra phần tài liệu thứ hai Kết quả là vị cao thủ luyện khí Của trịnh gia này lại cao mảnh Việc rèn đúc vạn cơ huyền thiết này Cần phải bỏ ra không ít công sức Chỉ ít cũng phải gõ một vạn lần Mặc dù nó là tài liệu cấp kim Đan Nhưng lại tốn quá nhiều nhân công Ta không có nhiều thời gian để nhận việc làm thêm như vậy Trong tộc còn rất nhiều trọng trách đè nặng trên vai ta Ninh Chuyết đã lấy ra phần tài liệu thứ ba Lần này, việc cao thủ luyện khí của trịnh gia kia trực tiếp lắc đầu Nói là không làm được Trừ khi là kim đàn Thì có thể trực tiếp luyện hóa nó Ta chỉ có tu vi trúc cơ kỳ Cần phải mượn phòng luyện khí cấp chữ thiên Mới có hy vọng nấu chảy được nó Nhưng hiện tại, phòng luyện khí cấp chữ thiên Đã bị người khác chiếm dụng rồi Ninh Chuyết liên hỏi thời gian chiếm dụng là bao lâu Chuyện này thì không nói trước được Ta khuyên người đừng nên quá trở mong Vì cao thủ trịnh gia kia Cũng rất thẳng thắn hội đáp Không lâu sau khi rời khỏi trịnh gia Ninh Chuyết lại liên lạc với chu trạch thâm chu trạch thâm tán thưởng Ninh Huỳnh đúng là có khí phách Mới luyện khí kỳ đã nhúng tay Và chế tạo cơ quan tạo vật cấp kim đàn Thật sự là đại thủ bút Cao Minh Minh Ta nguyện ý hết lòng giúp đỡ Kết quả khi Ninh Chuyết nói ra yêu cầu cụ thể Chu Trạch Thâm lại tỏ ra vẻ khó xử. Ninh Huỳnh muốn bố trí trận pháp trên những tài liệu cấp kim đan này, hơn nữa còn là đại trận khổng lồ và phức tạp như vậy, Chu Trạch Thâm ta không làm được đâu. Tu sĩ cơ kỳ của nhà ta miễn cưỡng có thể làm được, nhưng lại cần rất nhiều người cùng đồng tâm hiệp lực. Nếu không thời gian thì không sẽ kéo dài rất lâu. Ninh quyết tính toán một chút, thù lao cho mỗi người của Chu già vốn đã rất cao, nếu số lượng người còn nhiều hơn nữa, số lượng thù lao này sẽ khiến hắn cảm thấy tương đối áp lực. Ngược lại, khi hắn trợ tập các cựu chấp sự dưới chướng, giao nhiệm vụ chế tác phù lục cho họ, lại nhận được phản hồi rất tốt. Những thủ sĩ trục cơ tình ngành của ninh gia này đều đồng loạt biểu thị, có thể luyện chế các loại phù lục võ kỹ cho hắn vô điều kiện. Nhưng sao Ninh Chuyết có thể đồng ý được? Tiết kiệm được linh thạch không phải là chuyện gì to tát. Ninh Chuyết không muốn tự mình phá vỡ quý củ của bản thân, cũng như phá vỡ bầu không khí trong đội ngũ mà mình vất vả lắm mới tạo dựng được Số tiền trả trong những thuộc cạn này Có giá trị cao hơn nhiều So với tiền thanh toán cho trịnh gia và chu gia Sau khi tính toán kỹ lưỡng một ven Ninh Chuyết phát hiện nếu mình tự trả linh thạch Ê e rằng hắn còn chưa hoàn thành nổi 1/3 khối lượng công việc Đây không phải là trịnh gia và chu gia Cố ý nâng giá Kỳ thật giá cả của bọn họ so với thị trường Đã rất phải chăng rồi Tài liệu đã thiên cấp kim đan tích lũy tài chính trong tay Ninh Chuyết Lập tức trở nên nông cạn đi rất nhiều Ý tưởng mượn lực của các thiết lực Để cùng nhau chế tạo cơ quan của hắn rất hay Nhưng khi áp dụng vào thực tế Thì sẽ phát hiện ra rất nhiều khó khăn Sau khi suy nghĩ một hồi Ninh Chuyết đã nghĩ ra cách giải quyết Đã đến lúc tùng ra tin tức về mông trùng rồi Ninh Chuyết thông qua Quy tức bằng âm thầm phóng thích gia tin Mông trùng đã vượt quan thành công Có được tầng 4 tới tầng 6 Của công pháp cổ hành khí luật quyết Cho ba đại gia tộc Chu trạch thâm kinh hồ Mông trùng quả nhiên lợi hại chủ bỏ xa chúng ta rồi Trịnh tiễn thì siết chặt năm đống Ta nhất định phải có được phần sau của công pháp. Bia kẹt ở tầng 3 thật sự là quá khó chịu. Tộc trưởng Ninh Gia và các vị gia lão lập tức thường nghị Ngũ hành khí luật quyết là do tam tông thượng nhân để lại, có được tiềm lực rất lớn. Phần sau của công pháp là một đại sự đối với gia tộc chúng ta. Các vị gia lão bàn tán xôn xao. Ai có thể gánh vác được trọng trách này? Ninh Tiểu Tuệ đã rời khỏi đội ngũ cải tu rồi. Chỉ thảo luận một lát, Trong đầu các vị già lão Ninh Già Đều hiện lên cái tin Ninh Chuyết Ninh Già muốn tự mình thu hoạch được phần sau Của công pháp Dường như hình như hẳn là Chỉ có thể dựa vào Ninh Chuyết Nhóm già lão tiếp tục nghị luận Tuy rằng cá nhân ta cực kỳ chán ghét nó Nhưng lại không thể thừa nhận Ninh Chuyết là người có năng lực Vấn đề là với tính cách của nó Cho dù có được phần sau Của công pháp đi chăng nữa Liệu nó có giáo nộp cho gia tộc hay không Và luận tới đây Nhóm giả lão không khỏi đưa mắt nhìn nhau Tất cả đều rơi vào trầm mặt Sau một hồi lâu mới có người pha vỡ Bỏ không khí im lặng Nhìn về phía tộc trưởng Ninh ra Ninh truyết tham tài kính xin tộc trưởng đại nhân hãy cố gắng cầu thông với nó nhiều hơn một chút Tộc trưởng Ninh ra Sắc mặt khó còi Bất đặc dĩ gặt đầu Chỉ gần nghĩ tới Ninh truyết Đầu óc của y liền bắt đầu cảm thấy đau nhất Vốn có hai con đường thăm dò dung nhan tiên cung Tự thân tiến vào tiên cung Có thể dùng công tích Để lấy các loại tài nguyên tu hành Hồn phách tiến vào tiên cung và trải qua tầng tầng cư ải khảo nhậm Nhưng lại có thể được công pháp phía sau Của ngũ hành khí luật quyết Dương điểm này là ban thường Mà người tự thân tiến vào tiên cung không bao giờ có được Trong an bài của Tam Thông Thượng Nhân Tự thân tiến vào tiên cung Là phương thức dành cho người ngoài khách khanh Có hồn phách nhập tiên cung Là để bồi dưỡng người của mình Sẽ không có công khai Ví tịch chân truyền cho ngoại nhân Đối với bà nhà mà nói Bọn họ đã nghiên cứu sâu về ngũ hành khí luật quyết Cho dù lúc đầu mới chỉ có 3 tầng Nhưng họ cũng phát hiện ra Môn công pháp này vô cùng ưu thú Khát vọng của họ đối với phần sau của công pháp Vẫn luôn tồn tại Nên lửa không ngừng lai lói trong lòng của những người này Mà loại khát vọng như vậy Chính là đề tuyến mộc ngẫu Bị ninh truyết phát hiện và nắm giữ Không cần hắn phải tìm tới những người kia nữa Chu trạch thâm và trịnh tiễn Lần lượt chủ động tìm theo hắn Bọn họ không biết về vượt qua bao nhiêu cửa ải Mới có thể nhận được ban thưởng phần sau của công pháp Nhưng những người này đều hiểu Thực lực của Ninh Chuyết rất mạnh Hơn nữa còn có mầu thuận rất lớn Với chủ mạch của Ninh Gia Nếu có thể mời được đối phương hỗ trợ Sẽ rất có lợi cho việc bọn họ tự thăm dò tiên cung Hơn nữa việc tăng cường liên hệ với Ninh Chuyết Giả sức ủng hộ hắn Sẽ có lợi cho việc chấp ngòi Cuộc nội chiến lần thứ hai trong đội bộ Ninh Gia Loại hành động một công đôi việc như vậy Khiến cho chù già và trịnh già Ngoài mặt thái độ nhiệt tình trong lòng lại mang ý đồ xấu, chủ động hạ giá với Ninh Tuyết. Nan đề đang khôn nhhiu Ninh Tuyết lại được giải quyết một cách dễ dàng như vậy. Chủ mật Ninh ra biết được chuyện Ninh Tuyết hợp tác với Chu gia và Trịnh gia thì tức giận ngút trời, rất nhiều người muốn nhân cơ hội này ra tay, Tô Vẽ chuyện hắn cấu kết với người ngoài, không để ý tới lợi ích gia tộc, bôi nhọ danh tiếng của Ninh Tuyết, kết quả lại bị ngăn cản. Tộc trưởng Đinh gia bất đắc dĩ nhịn nhục, một lần nữa chủ động triệu tập Ninh Chuyết cũng vui vẻ tiến tới gặp mặt Mà sau khi hắn trở về Trong thư phòng của tộc trưởng Ninh Gia Lại vàng lên tiếng đồ vật bị đập phá chương 190 Để Ninh Chuyết dâng bảo vật Một kiện pháp khí hình dáng Nội giáp được tô linh đồng ném vào bên trong lò lửa Hòa táng bàn nhược giải linh kinh Pháp khí dần dần bị thiêu hủy Hóa thành trò bụi Nhưng lại để cho một cỗ linh tính rồi rào Linh tính nhanh chóng truyền vào bên trong Thiên khí cầu bằng tình tuyết Khiến linh tính của nó đạt tới 10 thành 10 thành linh tính Linh tính đại viện bản Từ nay về sau Cho dù linh tính của thiên khí cầu Bằng tình tuyết bị hào tồn Nó cũng có thể tự mình khôi phục Nguồn gốc của linh tính thiên khí cầu bằng tình tuyết Là đến từ quỷ tu ninh hiết Sau khi ninh truyết luyện chế ra Linh tính của nó cũng chỉ có 3 thành 6 Nhưng mà muốn gia tăng Loại vật như linh tính kỳ thực cũng không khó Chỉ cần tìm được di vật tương ứng là được Trật đó ninh truyết gia tăng linh tính cho đại thắng Cũng là chuyện thành công chỉ trong một lần Sau khi cơ quan thích bạch được chế tạo Cũng bởi vì bị sử dụng nhiều Nên linh tính bị tiêu hao nghiêm trọng Có lúc chỉ còn dưới một thành Kết quả sau khi tiêu hủy những vật phẩm Tư mật cá nhân gã Ở bên trong tuổi chứ vật lấy được Linh tính của cơ quan quỷ nô này Đã lập tức tăng vọt lên 9 thành Sau khi thu được thiên khí cầu Băng tình tuyết Ninh tuyết vẫn luôn lợi dụng thuộc hạ Chợ đen cũng như con đường chi mạch Tìm mọi cách thu thập vật phẩm cá nhân của Ninh Hiết Thông qua những thứ này Không ngừng tích lũy linh tính cho nó Mà sau lần thứ hai Ninh Chuyết tống tiền Tộc trưởng Ninh ra Hắn đã có được một bộ pháp khí dùng chung của gia tộc Kiệt pháp khí nội giáp bị tiêu hủy kia Chính là pháp khí phòng ngự chủ yếu nhất Của Ninh Hiết khi còn lúc sống Sau khi đốt cháy đồ vật này thành cho tàn Thì đã lập tức khiến linh tính của nó được bổ sung lỗ hồng cuối cùng Đạt tới 10 thành viên mắn Đương nhiên Thứ Ninh Tuyết lấy được từ tộc trưởng Ninh gia không chỉ có vậy, hắn đã nhận được lời hứa từ vị tộc trưởng đại nhân này, Ninh gia sẽ dốc hết toàn lực sưu tập phương pháp cùng với tài nguyên hỗ trợ Ninh Tuyết kiểm trắc ra thiên tư. Ninh Tuyết nhất định phải biểu hiện ra mong muốn mãnh liệt đối với việc này. Đối với một tu sĩ thiếu niên có được thiên tư nhưng lại không biết rõ ràng về thiên tư bản thân thì sẽ không thể nào phát triển một cách toàn diện, nếu như hắn vẫn luôn không chịu tìm hiểu bí mật về thiên tư của bản thân, như vậy chắc chắn sẽ có chút không hợp lý. Cậu may là giao chuyện này cho chủ mạch Ninh gia, bọn họ nhất định sẽ không để ta có thể kiểm soát ra thiên tư một cách dễ dàng đâu. Chuyện này liên quan tới tranh chấp giữa chủ mạch và Trĩ mạch, bên phía tộc trưởng Ninh gia nhất định sẽ ngáng chân. Âm thầm giờ cho bi ối. Cũng đừng làm ta thất vọng đấy chủ mạch, nên chuyến âm thầm cổ vũ động viên cho chủ mạch gia tộc mình. Hắn có lấy được đặc cách từ bên phía tộc trưởng, đặc cách này cho phép Ninh chuyến hợp tác với Chu gia và Trịnh gia cùng nhau thăm dò dung nham tiên cung. Làm như vậy để cho việc Ninh Chuyết tự mình giúp chu gia và trịnh gia đạt được thành tích tốt, sẽ không bị người ở trong tộc chỉ trích, nói hắn chỉ biết ăn cây táo, rảo cây dung. Đồng thời, y cũng cho phép Ninh Chuyết dỗng toạt lực nghiên cứu chế tạo khối lội thế thần, cũng vì như vậy nên buộc phải gia tăng việc thu thập huyết nhục của tộc nhân. Có được sự ủng hộ của tộc trưởng nhà mình, Ninh Chuyết đã xem như dọn sách tất cả chướng ngại vật vô hình, Cuối cùng vị tộc trưởng đại nhân này còn nhịn đau lấy ra rất nhiều tài liệu cấp kim đan như xích dương đồng từ bên trong tộc khố của gia tộc. Hành động luyện chế cơ quan cấp kim đan của Ninh Chuyết cứ thế được triển khai một cách vô cùng rầm rộ. Hơn 10 vị luyện khí sư của trịnh gia ngày đêm biệt mài bên trong phòng luyện khí không ngừng gõ đập vạn cơ huyền thiết. Để dung luyện được kỳ tài cấp kim đan, trịnh hóa đã mời được đến vận dụng thiên tư kim thạch vi khai để giải quyết vấn đề nan giải. Phòng luyện khí cấp chữ thiên của trịnh gia Đây là phòng luyện khí có quy cách cao nhất của gia tộc Không Nói đúng hơn là cả hỏa thị tiên thành này Địa diễm bằng bạc nóng bỏng hừng hực Nhưng lại bị cô động thành một ngột hỏa đăng Pháp bảo thiên công đăng Đây chính là bảo vật chấn tộc của trịnh gia Có thể ngưng tụ hỏa lực vô tận vào trong một điểm Bất kỳ thuật luyện khí nào Được thi triển bề trong hỏa đăng này Đều có uy lực tăng lên ít nhất gấp đôi Bề trong hỏa đăng cháy hừng hực lúc này Mòn quất hắc giả đã không ngừng uôn éo bơi lội Từ thái của hắc giả này vô cùng hung dữ Phần cơ thể của nó vô cùng mảnh mai Được cấu tạo từ vô số thành sắt Khi di chuyển Các thành sắt sẽ va chạm vào nhau phát ra một chuỗi âm thanh thành thúy Leng len kèng giòn giã Chú huyền tích cùng với rất nhiều tu sĩ kim đàn khác Đều đang chăm chú nhìn vào hỏa đăng mắt không thể rời khỏi cơ quan hắc giả Bên trong hỏa đăng này Mấy tu sĩ kim Đan cố thi triển thần thông Với các loại pháp thuật tiến hành điều tra Một lát sau, Chu huyền tích sử dụng thiên tư kim tinh, đã tìm ra mảnh mối trước tiên. Tiếp đó, hai tu sĩ kim đan của trịnh gia, hai tu sĩ kim đan của chu gia mới lần lượt phát hiện ra được điểm kỳ quạc. Trịnh xong câu nói, bộ phận cuối cùng có cơ quan vũ khí này nằm ở vị trí tất thứ 7. Vị trí này chuyển tiếp nối liền trên dưới là một trong những trung tâm vận chuyển biên hóa của cơ quan vũ khí. Thiếu sót đi một cối này Chúng ta chỉ có thể nắm giữ Ba loại hình thái cơ bản Của cơ quan vũ khí mà thôi Chúng ta cần một loại vật liệu cực kỳ cứng rắn Nhưng cũng cần có được tính mềm dẻo thích hợp Để bổ sung vào nó Mọi người tiến hành thức nghị một hồi Chú Lộc Ảnh trước tiên đề nghị dùng Ngọc Nhuận Huyền Cương Trịnh Đan Liêm đề xuất nên dùng Long lần thành thiết Trịnh xong câu nói có thể thử Tử Hà Quỳnh Kim Chu Huyền Thích nói có thể dùng Nguyệt Huy Hàn Thiết Cuối cùng khi vị lão tổ kim đán thứ hai của chu giả Nói ra dùng dạ phong nhu thiết Ánh mắt của tất cả mọi người đều sáng lên Đồng thanh khen hay Vật liệu này vốn là phù hợp nhất Trịnh song cầu vút cầm Nếu muốn dùng hạ phong nhu thiết Phương pháp hỏa luyện cần phải tinh khiết Tuyệt đối không thể dùng hỏa sát lực Để luyện khí giống như trước đó Trịnh đan liêm lên tiếng bổ sung Mấu chốt nhất vẫn là tôi luyện Dạ phong nhu thiết ẩn chất sinh cơ Phương pháp giải luyện bằng cực hàn tuyệt đối không phù hợp, nếu thật sự dùng phương pháp tu luyện này, chắc chắn sẽ làm tổn hại rất lớn tới vật tính của dạ phong nhụ thiết. Lão tổ kim đan của ninh gia Trầm ngâm nói, chuyện này dễ giải quyết. Trong gia tộc ta có một tên hậu bối luyện khí kỳ có thiên tư băng chí ngọc thủ. Ảo nghĩa của loại thiên tư này chính là ẩn chứa một tia sinh cơ bên trong cực hàn. Quá tốt, trịnh song câu lập tức tán thưởng cứ như vậy, chỉ cần tên hậu bối này phối hợp với chúng ta, sẽ không cần phải thay đổi phương án luyện chế trước đó nữa, tiết kiệm được rất nhiều thời gian và tinh lực. Sau khi thương nghị thỏa đáng, lão tổ Kim Đan của đỉnh gia lập tức hạ lệnh xuống. Lại nãi của Ninh Tiểu Tuệ sau khi biết được chuyện này đã vô cùng phấn khích. Bà ta chủ động tìm tên Ninh Tiểu Tuệ. Chỉ mới thấy mặt đã vươn tay nắm chặt bà vai của nàng. "Cơ duyên, Tiểu Tuệ à, cơ duyên của ngươi tới rồi." Bà ta lập tức nói tỉ mỉ chuyện này một lượt. Ninh Tiểu Tuệ nghe xong Trên mặt tràn đầy và khó tin Nãy nãy của nàng ta còn dặn dò thêm Tiểu Tuệ khi con gặp Các vị lão tổ kim đan Nhất định phải hành lễ cho cùng kính Bọn họ đều là đại nhân vật Lần này ngươi lại giúp bọn họ một việc lớn như vậy Chỉ cần những người này tiện tay Chỉ điểm một chút Cũng đủ cho ngươi hưởng thụ nhiều năm rồi Ninh Tiểu Tuệ vốn đang vô cùng chán nản Sau khi nghe được tin tức này Sốc mặt dần từ trạng thái tinh thần xa sút Chuyển sang tràn đầy mong đợi Nàng ta làm theo lời dặn dò của đại nãi mình, đi bài kiến Chu Huyền Tích, cô với các vị lão tổ Kim Đan của ba nhà, biểu hiện ra vô cùng nhu thuận. Lão tổ Ninh gia cũng vô cùng ôn hòa với nàng ta. Chu Huyền Tích kể gật đầu với vị thiên tài luyện khí của Ninh gia này, nói đối phương biết tình hình đại khái trước mắt. Ninh Tiểu Tuệ nghe nói bọn họ cần dạ phòng đủ thiết, đột nhiên nghĩ tới một lời đồn đại xuất hiện cách đây không lâu. Trong lời đồn kia có nói, Ninh Tuyệt phá hủy một căn cứ bí mật dưới lòng đất. Của chủ nhân chợ đen đời trước Cướp được rất nhiều bảo vật quý giá Trong đó có một món nghe nói là Có một lượng lớn dạ phòng nhủ thiết Ninh tiểu tuệ liền nói Lão tổ xin thứ cho vạn bối mạo muội Nàng ta nói cho các vị lão tổ kim đan Biết được chuyện liên quan tới chợ đen Ninh tuyết và dạ phòng nhủ thiết Lão tổ ninh ra có chút kinh ngạc Ồ, ninh tuyết kia Lại có bảo tài cấp kim đan Dạ phòng nhủ thiết Đúng là thứ chúng ta đang cần Lúc này lão lập tức khả lệnh Để cho hắn dâng vật này lên chương 191 Ninh Chuyết chính là công thần của Ninh Gia Cái gì Muốn ta dâng toàn bộ dạ phòng nhu thiết Ninh Chuyết nghe xong được lời này Lông mày không khỏi kìm được mà nhíu chặt Ta chỉ là người chuyên lời Trịnh hóa khoát tay Tỏ về bản thân không liên quan Đây chính là bệnh lệnh của lão tổ kim nan Ninh Gia các người đấy Ninh Chuyết tiểu huynh đệ Theo ta thấy người cũng không có chỗ nào để cự tuyệt Nhưng dựa theo chúng ta thương nghị trước đó, số lượng dạ phòng nhu thiết này vốn là dùng để luyện chế cơ quan. Bây giờ xuất hiện lỗ hồng một khối tài liệu lớn và quan trọng như vậy. Chẳng lẽ người không cần chế tạo cơ quan viên hầu nữa sao? Trình Hóa cố ý hỏi như vậy là đang âm thầm khiêu khích châm ngỏ Ninh Chuyết. À đúng rồi. Kẻ nói cho mấy vị lão tổ kim Đan biết được chuyện người có dạ phòng nhu thiết chính là một người bên trong đinh gia các người. Nàng ta chính là Ninh Tiểu Tuệ. Ninh Chuyết Tiểu Huynh Để Đạo ta thấy, người cũng nên biểu hiện ra một chút hòa hoãn đối với chủ mạch nhà ngươi đi. Bằng không với âm mưu cô với thủ đoạn mềm dẻo như vậy, e là về sau người gặp phải rắc rối rất nhiều. Giờ ánh mắt trở mong của Trịnh Hoa, lông mày của Ninh Tuyết bỗng chốc giãn ra, hắn ngẩng đầu, cười ba tiếng thật lớn. Tốt, tốt lắm. Được cống hiến cho lão tổ Kim Đan gia tộc là phúc phận của Ninh Tuyết ta tu luyện tám đời mới có được, thật tốt quá, thật tốt quá rồi. Ta phải cảm tạ Ninh Tiểu Tuệ Thật sự là cảm tạ nàng ta Nếu không có nàng ta Ta làm sao có được cơ hội tốt tới vậy Nhìn Ninh Chuyết nở nụ cười sảng khoái Vô cùng thong rong Lần này tiết viên trịnh hóa nhú mày khó hiểu Trong lúc nhất thời Y thật sự không rõ Ninh Chuyết Là đang nhấn rằng ghế lợi Kêu hận ngập trời Hay là đã thật sự nghĩ thông suốt rồi Trịnh giác Bê trọng phòng luyện khí chữ thiên Không thể Tiêu tử Ninh Chuyết này cũng không tới nỗi nào Trâu Huân Tích sau khi xem xét một lượt, chợt đặt ngọc giản trong tay xuống. Tô Sĩ Kim Đan chỉnh ra đứng ở bên cạnh cầm nước ngọc giản, dung nhập thần niệm. Về trong ngọc giản là danh sách tài liệu do Ninh Tuyết chủ động liệt kê, tất cả đều là tài liệu cấp Kim Đàn. Sau khi Ninh Tuyết biết bản thân phải dâng lên giáo phong duy thiết thì vui vẻ cuồng hỉ, gác lại mọi việc đang rườm rà trên tay, liệt kê danh sách tài liệu ở ngay trước mặt sứ giả Trịnh hóa. Hắn còn nôn nóng bày tỏ, bản thân mình được cống hiến cho lão tổ Kim Đan là vinh hạnh bậc. Hắn chẳng qua chỉ là may mắn có được địa vị như ngày hôm nay Luôn cảm thấy như đi ở trên băng mỏng Nguyện dâng đến toàn bộ tài liệu cấp kinh kingdom trong tay Để lão tổ sử dụng Loại thái độ vô cùng thông minh này Khiến trịnh hóa vừa thất vọng vừa mơ hồ Sinh ra một chút kiêng kỵ Ngược lại đám chú huyền thích đều rất hài lòng Vì đại nhân thần bộ ti này chỉ vào ngọc giản cười mắng Tà vốn biết rõ tiểu tử ninh chuyết này tên tiểu tử này rất am hiểu tiến thoái Tương lai nếu trả trộn vào quan trường Chắc chắn là một nhân tài Ninh tiểu phạm, ninh ra các người đã xuất hiện nhân tài rồi Chu huyền tích vốn vẫn luôn quan tâm tới dùng đam tiền cùng Các đàng có nhu cầu vô cùng khẩn cấp Trong việc trợ giúp trịnh ra luyện chế cơ quan vũ khí Hiện tại ninh chuyết, toàn lực phối hợp Khiến gã cảm thấy rất thoải mái Cũng giảm bớt phần nào chán ghét sinh ra Khi chuyện xảy ra với viên đại thắng trước đó Lão tổ kim Đan ninh tiểu phạm của ninh ra mỉm cười Được Chu huyền tích đại nhân coi trọng là vinh hại của tiểu bối trong tộc Châu huyền tích lắc đầu không chỉ riêng ta ngay cả phí tư cũng rất coi trọng tiểu ra hỏa này Chu Lọng ảnh đột nhiên nói tiền tiểu tử ninh thuyết này thật sự rất có bản lĩnh ta nghe nói nó chỉ là người của chi mạch là có thể kéo thiếu tộc trưởng của chủ mạch ninh ra xuống ngựa trong lời nói có dấu giếm ý châm ngòi mỉa mai lão tổ Ninh ra thì những vị lão tổ Kim Đ đàn Ninh tiểu phạm kia lại như không nghe thấy chỉ có chút hàm m qua loa Chuyện của đám tiểu bối cứ để chúng nó tự giải quyết là được Chu Huỳnh Tích ư một tiếng, trầm giọng nói Nên truyết toàn tâm toàn ý tương trợ chúng ta Có tấm lòng ai quốc, trung thành với gia tộc, đáng được khen ngợi Vì vậy ta quyết định thưởng cho nó một bộ cơ quan tạo vật Cơ quan này là bảo vật ở trong quốc khố vườn thất xứng đáng với lượng lớn tài liệu dạ phòng nhu thiết mà nó dâng lên Về phần những tài liệu khác đều là sở hữu của nó Cứ để nó mang về Vương tộc chúng ta làm việc từ trước tới này thường phạt phân minh Sao có thể tham lam mồ hôi nước mắt của dân chúng tu sĩ Kim Đan trịnh xong câu Của trịnh gia cười lớn Từ từ ninh truyết này Lúc trước chính là ta cứu mạng nó Ở Hòa Thị Sơn Hôm nay nó dâng lên dạo phòng nhủ thiết Giúp cho tộc ta luyện chế cơ quan bình khí Nhân duyên trời định Thật sự đáng mừng Cơ quan binh khí là vật của trịnh gia ta Nhất định phải có hồi báo xứng đáng Người đầu Kiểm kê tộc khố một chút Lập ra một danh sách thích hợp đưa cho Ninh Chuyết Để nó tự mình lựa chọn Một món đồ bất kỳ làm phần thưởng Chu Lộc ảnh cũng gật đầu Đã như vậy, đù già ta cũng không thể kéo kết được Thưởng cho Ninh Chuyết Một bộ tụ linh trận cấp trúc cơ Lúc này, tế phiền lão tổ Ninh ra Ninh tiểu phạm hắng giọng một cái Sau khi suy tư vài hơi thở Lại đưa tay vuốt dâu, thản nhiên nói Ninh Chuyết vốn là đệ tử của Ninh ra Công nghiến cho gia tộc cũng là chuyện nên làm Chuyện lời nói của ta Lão phù ghi nhớ công lao của nó đối với gia tộc Lời này vừa ra Sắc mặt của các vị kim đan còn lại Đều hiện lên vẻ khác thường Nình truyết tiếp nhận mệnh lệnh Của các vị lão tổ kim đan được truyền tới Về trong tiểu viện của mình Hắn ngửa đầu lên trời cười to Hắn thầm nghĩ Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của ta Nình truyết đã đoán trước được phản ứng Của các vị tù sĩ kim đan Đặc biệt là Chu huyền tích Chính vì vậy hắn mới dám mạo hiểm như thế Chu huyền tích là đại nhân vật Nhất cười nhất động của loại đại nhân vật này không phải chỉ dựa vào sở thích cá nhân, thậm chí có thể đi ngược lại với ý muốn của bản thân. Trong lòng của Ninh Chuyết hiểu rõ, khi vị tru thần bộ này buông tha việc điều tra, dốc toàn lực tự thân tiến vào tiên cung thăm dò, uy hiếp đối với hắn cũng đã không còn nữa. Gạ không tiếp tục trà án, dẫn tới áp lực dành cho Ninh Chuyết giảm đi rất nhiều. Gạ không bộc lộ ra mục đích thật sự của mình, chính là muốn tranh đạt dung nham tiên cung, Đầu này càng khiến hành vi của vị tu sĩ Kim Đan này trở nên dễ đoán hơn. Một khi Chu Huyền Tích trở thành chủ nhân của Dung Nham Tiên Cung, hắn sẽ là một tích lực cực kỳ quan trọng ở Hoa Thị Tiên Thành, chính vì vậy, hắn mới liên hợp với ba đại gia tộc, bởi vì theo xu hướng phát triển trong thời gian tới, Bồng gia chính là đối thủ chính trị mạnh mẽ nhất của Chu Huyền Tích. Nên quyết không chỉ hiến lên dạ phong đủ thiết, còn chủ động dâng lên tất cả tài liệu cấp Kim Đan trong tay. Loại thái độ thần phục này chính là thứ đối phương cần. Chu Uyên Tích rất muốn nhìn thấy ba đại gia tộc đều thần phục với mình, thuận tiện trong việc gã tranh đoạt Trước chủ nhân tiên cung, cũng như đối phó với bọn già, thống trị hòa thị tiên thành trong tương lai. Nên quyết cũng chính là tấm gương sáng được đề đến trước mặt gã. Cho dù gã có chán ghét hắn tới nhường nào, Này cũng phải nắm lỗ mũi nhìn ra sức cổ vũ và trọng thường hắn. Chu Uyên Tích muốn thể hiện bản thân có tầm nhìn xa trong rộng, bố cục tỉ mỉ, muốn lôi kéo ba đại gia tộc ở mức độ càng thêm sâu hơn. Nên xuất hiện Tựa như một ví dụ sống Chu huyền tích muốn thông qua việc trọng thường ninh truyết Chứng minh cho mọi người thấy Cả là người thế nào Khuyến khích mọi người noi gương hắn Thích cực dựa vào Hoa toàn thần phục áp Vị thần bộ đại nhân chú huyền tích này Mới là người xứng đáng trở thành thủ lĩnh Của liên minh ba nhà Chỉ cần ta thuyết phục được hắn Để cho vị chu đại nhân này tỏ thái độ Các vị lão tổ kim đan của ba đại gia tộc Chắc chắn sẽ đồng ý tu sĩ kim đan như vậy Cũng chỉ tầm thường Bị ta tinh ký một cách dễ dàng Ta quả nhiên thích hợp là lẫn vào bên trong chính đó Ninh Chuyết có chút vui vẻ Điều khiến hắn cảm thấy vui mừng nhất Không phải là cơ quan tạo vật vương thất Mà chú Huỳnh thích cho Cũng không phải là những ban thưởng của trịnh gia và chu gia Mà chính là câu nói của lão tổ ninh gia Ninh tiệu phạm Thậm chí Ninh Chuyết còn cho rằng Phần thưởng có giá trị nhất chính là câu nói này Hắn lập tức triệu hồi thuộc hạ Yêu cầu bọn họ dốc lòng toàn lực tuyên truyền Nên truyết hắn đã nhận được sự tán thành của lão tổ kim đan gia tộc Từ nay về sau Các người phải nhớ kỹ cho ta Ta chính là công thần Ta trợ giúp lão tổ kim đan trong tộc Đây không phải là chuyện mà người thường có thể làm được Ta là đại công thần Ta là đại công thần của Ninh ninja Tin tức giống như cuồng phong Quét qua toàn bộ Ninh ninja Chỉ một câu nói vô cùng đơn giản Lại khiến cả Ninh ninja từ trên xuống dưới chấn động dữ dội Chủ mạch kinh hãi Nhào nhào phỏng đoán ý tứ thật sự Trong lời nói của Lão Tổ Kim Đan nhà mình Chi mạch thì cao hứng bừng bừng Ngần cao đầu, ưỡn thẳng ngực Ninh Chuyết được Lão Tổ Kim Đan ghi nhớ Chẳng phải chứng tỏ ngày ấy Có trọng vị hậu bối gia tộc này sao Chẳng phải đã nói rõ Lão Tổ kỳ vọng tương lai Ninh Chuyết Có thể trở thành một vị già lão ư Nếu như ở trước kia Ninh Chuyết chỉ dựa vào thiên tư Bà lĩnh và thủ đoạn Khiến cho người khác về kính nể Lại thêm chủ mạch vẫn luôn đầu cố chi mạch Khiến cho chi mạch sớm đã tích tụ oán hận ngầm từ lâu Lại bị Ninh Chuyết kheo léo lợi dụng Mới có thể giúp hắn có trong tay một nhóm lớn thuộc cả tu vi trúc cơ Trong khi bản thân chỉ mới luyện khí tầng 3 Hơn nữa tất cả những người này đều là tinh anh trong cùng cấp bậc Mà hiện tại hắn đã nhận được sự tán thành của cao tầng đứng đầu ninh ra Hắn đã được lão tổ kim đan thừa nhận Điều này khiến tương lai của hắn trở nên vô cùng sáng lặn Chỉ cần hắn có thể tiếp tục trưởng thành Chắc chắn sẽ có một chỗ đứng vững chắc Trong toàn bộ khung quyền lực của Ninh Ninja Mà Ninh Chuyết lại là người của Chi Mạch Một người của Chi Mạch Có thể thành đại nhân vật trong tương lai Ý nghĩa này quá mức trọng đại Thế cho nên ngay trong ngày hôm đó Có rất nhiều thuộc cạ đã chủ động tìm đến Hỏi thăm hắn về chuyện này Ninh Chuyết lập tức khẳng định với bọn họ Chuyện như vậy là thật Tin tức giống như cuồng phòng quét ngang Qua toàn bộ Ninh Ninja Chỉ sau một đêm đến ngày thứ hai Đã có rất nhiều tộc nhân ninh Ninja chủ động tìm đến muốn đầu nhập vào dưới chướng của Ninh Tuyết. Trước đây mặc dù hắn có chút thu nhận một đám tu sĩ trúc cơ làm thuộc hạ, nhưng đó là bởi vì hắn lợi dụng sai lầm của chủ mạch, áp dụng kế sách gậy ông đập lưng ông. Nếu như không bị chủ mạch trục xuất, nhưng vị chấp sự kia gần như chắc chắn sẽ lựa chọn ở lại đảm nhiệm chức vụ chấp sự trong gia tộc. Bọn họ chỉ là bất đắc dĩ mới phải mưu sinh ở chợ đen mà thôi. Dù sao Ninh gia cũng là danh buồn tránh phái, trà trộn vào vũng nước độc như chợ đen. Chỉ là kế sách tạm thời Không phải là con đường tránh đạo Ngay cả khi đi tuần tra chợ đen các tu sĩ trúc cơ của ninja Cũng phải đeo mặt nạ Xem như là để che giấu thân phận Còn bây giờ những tộc nhân ninh ninja này Thật sự có trọng ninh truyết Xác nhận hắn sẽ có được tương lai tốt đẹp Tiên đô vô lực Cho nên mới chủ động đến đầu quân hiệp lực Ninh truyết bố trí cho nhóm người này Làm việc trong chợ đen Rất nhiều người cảm thấy khó xử Đồng loạt bày tỏ nguyện ý sẵn sàng tán công Sau đó đi theo ninh truy Cũng có người muốn tới cơ quan công dường làm việc Chế tạo cơ quan tạo vật cho hắn Nên truyết kiên quyết giữ vững quyết định ban đầu Hắn giải thích với những người này Chúng ta vốn là chi mạch Cũng là những người tầm thường Chúng ta vốn dĩ hèn mọn Bị chủ mạch chèn ép tới mức không ngóc đầu lên nổi Hèn mọn không có gì đáng xấu hổ Thậm chí đây còn là cơ hội Bởi vì trong cặn bã mới có nhiều chất dinh dưỡng nhất Nếu muốn đi theo ta Các người phải có được loại giác ngộ như vậy Hãy đến chợ đèn, Trải nghiệm cảm giác hèn mọn Khi bị người đời khinh thường Từng bước một từ vũng bùn bỏ lên Chứng minh cho mọi người thấy Chúng ta là một thể thống nhất Hãy nhìn những vị tiền chấp sự chúc cơ chi mạch kia Bọn họ đều là tinh anh cấp trúc cơ kỳ Vậy mà cũng đều đang làm việc ở chợ đen Còn các người thì tính là cái gì Lời nói của đình truyết trịch địa hữu Thành Khi thế bức người Khiến mọi người đều phải tâm phục khẩu phụ Mà đây cũng chỉ là bắt đầu chương 192 Dạ Vũ Ma Bình Ngày thứ ba, ngày thứ tư Mỗi ngày đều có tộc nhân chi mạch chủ động đầu quân Mong muốn hiệu lực di chứng Ninh Chuyết Ninh Chuyết cũng không tự tuyệt bất cứ người nào Tất cả đều được thu nhận điều khiến hắn vui mừng hơn nữa Chính là phản ứng của những vị tiền chấp sự trước đây Tình nhuệ trong số những chúc cơ này Bí mật tìm tên Ninh Chuyết Thì nhau đề cử con cháu đời sau của mình cho hắn Về trong chính đạo Loại cử động này mang ý nghĩa không thể coi thường Điều này chính tỏ những tù sĩ trúc cơ này Đã thật sự quy thuận tán đồng với tương lai của Ninh Chuyết, nguyện ý phó thác hậu Duệ đồng thời cũng là mưu cầu tiền đồ cho đời sau nhà mình. Yêu cầu của Ninh Chuyết đối với đám người này là hoàn toàn khác biệt. Hắn chú ý đến nhóm hậu bối của các vị tiền chấp sự này, phần lớn đều còn rất trẻ tuổi, tù vị khá thấp. Ninh Chuyết biểu hiện ra vô cùng lạnh đùng nói. Ta muốn thu nhận bọn họ, vậy để cho toàn bộ những người này tán công đi, chuyển sang tu luyện ngũ hành khí luật quyết. Rất nhiều người lo lắng đưa vấn đề phần phía sau của công Pháp Lâm vào bên trong do dự Cũng có một số ít tiền chấp sự đồng ý Trong tiểu viện Hai vị tiền gia lão Ninh Hậu Quân và Ninh Hiễu Phú đang chơi cờ Ninh Hiễu Phú cầm quân cờ trong tay Lâm vào trầm tư hồi lâu Ninh Hậu Quân không nhịn được mà mở miệng thúc giục Còn không mau đi Ninh Hiễu Phú đặt quân cờ xuống trên bàn cờ Không kìm được mà cảm thắn Nhanh, quá nhanh Ninh Hậu Quân cười lớn một tiếng Người đang nói tới Ninh Chuyết Sao Tức độ cuột khởi của tên hậu bối này Còn nhanh hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều Ninh hữu phụ thở dài Lập tức cải chính Là nhanh hơn rất rất nhiều Ninh tiểu tuệ cố ý vù an gió họ Vốn là một trận nguy hiểm Thế nhưng ninh chuyết lại khéo léo Hóa giải một cách vô cùng hoàn mỹ Thậm chí còn biến chuyện này thành cơ hội lớn cho mình Người nói xem Đây có phải là bản lĩnh của riêng tiểu tử này Hay là có người đứng sau chỉ điểm Ninh hậu quân chừng mắt Ý người là sao Ngay trước mặt ta Mà còn muốn tự khen chính mình Ninh hiểu phụ lập tức cười to lão hiểu Đến bây giờ người vẫn còn muốn giấu ta ưa Cờ mà người đánh thật sự cũng chậm lắm đấy Thư phòng tộc trưởng Ninh tiểu tuệ được nãy nãi của nàng ta dìu Tới bái kiến tộc trưởng Ninh ra Quỳ xuống Nãy nãi của nàng ta quát lớn Xem người đã gây ra chuyện tốt gì kìa Ninh tiểu tuệ cắn rằng Quỳ xuống trước mặt tộc trưởng nhà mình nói Tộc trưởng đại nhân Tuệ Nhi biết sai Lần này là do vạn bối quá ghen ghét Ninh Chuyết. Nghe nói các vị lão tổ cần tài liệu dạ phong nhủ thiết, liền không suy nghĩ báo chuyện quán lên trên. Là vạn bối quá nóng vội, không ngờ lại tạo cơ hội tuyệt thế choán hắn quật khởi. Nói tới đây, Ninh Tiểu Tuệ tức giận tim bức muốn cắn nát bờ môi. Nàng ta thật sự hối hận tới xanh ruột, vốn tưởng rằng có thể hám hại Ninh Chuyết, khiến cho hắn tồn thất nặng nề. Ai ngờ cuối cùng người chịu thiệt lại là chính mình. Nàng ta không ngờ hành động hãm hại của mình Lại vô tình tạo ra cơ hội tuyệt hò cho Ninh Chuyết Để hắn lọt vào mắt xanh của các vị tu sĩ kim đan danh tiếng vang xa Thấy lực bành trướng vô cùng nhanh chóng Nghĩ theo việc mình đã góp phần Và thành công của đối phương Ninh Tiểu Tuệ hận không thể đập đầu tự tử lại nãi của Ninh Tiểu Tuệ cẩn thận quan sát Sắc mặt của Tộc trưởng Tộc trưởng đại nhân Tiểu Tuệ mặc dù là tôn nữ của ta Nhưng lần này nó tự ý hành động Khiến cho chủ mạch tôn thất nặng nề Nghiệm trị thế nào hoàn toàn bằng vào tộc trưởng đại nhân ngài làm chủ. Tộc trưởng Ninh ra nhìn chằm chằm hai bà cháu trước mặt mình, trong lòng hiểu rõ hai người này chủ động nhận lỗi chịu phạt, chính là cách giảm nhẹ tội cho bản thân đúng đáng nhất. Y hư lạnh một tiếng. <cười> Đương nhiên là phải nghiêm trì, thế nhưng Ninh Tiểu Tuệ người cũng có công lao tham gia luyện khí, giúp cho các vị lão tổ. Bồn tộc trưởng quyết định phạt người lập công chuộc tội. đại nãy, nãy của Ninh Tiểu Tuệ vô cùng mừng rỡ. Tộc trưởng đại nhân anh mình, Đã tạ tộc trưởng đại nhân Đợi tới khi hai người này rời đi Tộc trưởng Ninh Gia tức giận tới mức Nắm chặt lấy nghiền mực Toàn tay ném mạnh ra ngoài Sau khi đập nát mấy đồ vật ở trên bàn Lúc này y mới phát tiết được lửa giận Hít sâu mấy hơi, điều chỉnh lại cảm xúc Chết mặt lộ rất vẻ mệt mỏi Ninh Chuyết, người giỏi lắm Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi Tình thế đã biến hóa nghiêng trời lệch đất Chỉ một câu nói nhẹ nhàng Của lão tổ Ninh Gia Đã bị Ninh Chuyết lợi dụng một cách chết để. Khiến thế lực của hắn bành chứng ít nhất gấp 7 lần Để việc của hắn trong gia tộc Cũng được nâng lên một tầm cao mới Ninh Chuyết muốn đổi công pháp tu luyện Ngũ hành khí luật quyết cho nhóm hậu bối Của tu sĩ Trúc Cơ Kỳ Hắn muốn lách qua hạn chế công pháp của gia tộc Mở ra một con đường thẳng tiến mới Dạ tầm của hắn thật lớn Và vô cùng rõ ràng Tất cả là nhờ vào dung nhằm tin cùng cho hắn cơ hội Nếu như không có tiền cùng Dù hắn có tài giỏi tới đâu Cũng chỉ là con cá mắc cạn chẳng làm nên trò trống gì Thật sự là tạo hóa chiều người Không phải hắn tham tài kéo kiệt sao Sau lần này lại có thể rộng rãi như vậy Rốt cuộc là người nào đứng sau Chỉ điểm cho hắn Nghĩ tới chuyện này tông trưởng Ninh Gia lại càng thêm chán nản Kỳ thực là ai chỉ điểm cho Ninh Chuyết Cũng không quan trọng Quan trọng là thái độ của Lão Tổ Kim Đan Cần nguyên của quyền lực phần lớn dựa vào bạo lực Lão Tổ Kim Đan Ninh Tiểu Phạm của Ninh Gia Là người có tu vi Chiến lực cao nhất gia tộc Đường nhìn Lão cũng đam giữ quyền lực tối cao Mà ninh tiểu phạm lại đang khích lệ ninh truyết Đây chính là thái độ của vị lão tổ này Cũng là nguyên nhân khiến cho chủ mạch ninh ra Cảm thấy lo sợ bất an Tộc trưởng ninh ra âm thầm cười khổ Lão tổ ninh tiểu phạm có ân tình với chủ mạch chúng ta Nhưng đã nhiều năm như vậy Chúng ta đã làm phiền ngày ấy quá nhiều lần Ân tình cũng dần cạn kiệt Hơn 10 năm trước Khi chủ mạch và chi mạch tranh đấu Lão tổ đã rất bận mãn với thủ đoạn kê nghiệt của chủ mạch chúng ta Ngày ấy hy vọng toàn bộ ninh ra cùng nhau lớn nh Chứ không phải chỉ có chủ mạch độc tôn Khi nhận thức được điều này Tộc trưởng Ninh Gia đã hiểu rõ bản thân Không thể ngăn cản được Ninh Chuyết Ban đầu y có muốn lợi dụng Việc hắn thu thập huyết nhục tộc nhân Để tạo dư luận không tốt cho đối phương Nhưng khi Ninh Chuyết đã được Lão Tổ công nhận Như hiện tại Nếu y không biết sống chết Nhảy ra vạch chân Vậy chẳng khác nào tự vả vào, vào mặt Lão Tổ nhà mình Làm như thế chẳng khác nào tự tìm đường chết Điều tộc trưởng Ninh Gia có thể làm lúc này Chánh đã bí mật cài người của y vào bên trong thế lực của Ninh Chuyết Ninh Chuyết âm thầm mở rộng quy mô thế lực Hiện tại số lực tộc nhân tình nguyện dâng hiến huyết nhục cho hắn Đã tăng cấp 3 lần so với trước kia Đầu này có nghĩa là tốc độ tu luyện mà nhiễm huyết cân công quán hắn Cũng sẽ tăng lên cấp 3 lần Ninh Chuyết tuyên bố với bên ngoài Hắn muốn nghiên cứu chế tạo cơ quan nhân ngẫu thế thân Cần dùng huyết nhục đồng nguyên để làm vật thí nhiệm Không một ai nghi ngờ hắn Tất cả chất vấn đều bị danh tiếng toàn thế quán lúc này Đè nén xuống chỗ sâu nhất trong lòng ta được lão tổ Kim Đan thừa nhận Còn người nào tai điếc mắt mù dám hoài nghi Ninh Hậu Quân và Ninh Hiễu Phù Cũng biểu thị ra tán thưởng Cho rằng tu vi của Ninh Chuyết hiện tại còn yếu Chỉ mới là luyện khí tầng 3 Cần phải có thêm một số thủ đoạn bảo mệnh Ninh Hiễu Phù thậm chí còn đưa cho Ninh Chuyết một tấm phù lục Đây là phù thế thần Người ai nghiên cứu cho kỹ Nhớ là sau khi nghiên cứu có thành tựu điệp về trả lại cho ta. Phù thế thần có thể thay thế tu sĩ nhận lấy một đòn chí mạnh và thời khắc nguy cấp, nếu như sử dụng đúng cách có thể cứu được một mạng. Bảo vật tài nguyên có thể bảo vệ tính mạng luôn là thứ quý giá nhất. Ninh Hiểu Phụ coi trọng tương lai của Ninh Tuyết, không tiếc lấy giơ bảo vật cứu mạng của mình cho hắn nghiên cứu, cũng là dùng chuyện này để bày tỏ thiện chí. Tốc độ quật cười của Ninh Tuyết đang vượt ngoài dự đoán. Vị tiền giả lão này thế tình thế bất ổn, đành phải tăng tốc đầu tư chính mình Lên người của tên hậu bối này Đợi tới lúc Ninh Chuyết thật sự đủ lông đủ cánh Muốn lấy lòng hắn E là phải trả đại giới mới được Thậm chí còn không có cơ hội Ninh Chuyết cũng không nghĩ tới Mình lại có thu hoạch ngoài muốn như vậy Bây giờ hắn âm thầm quyết định Loại đồ tốt như vậy nhất định phải giữ lại bên mình Nghiên cứu về nhân ngậu thế thần Quả thật rất khó khăn Ta nghiên cứu 10 năm 20 năm Cũng không quá đáng đúng không Việc mất đi dạ phòng nhủ thiết cũng không ảnh hưởng chút nào Tới việc Ninh Chuyết tiếp tục chế tạo cơ quan viên hầu cấp kim đan Thế lực quán càng ngày càng lớn mạnh Quá trình hợp tác với chú già và trịnh Gia lại càng tiêm thuận lợi Việc chuyển giao những công việc bẩn thỉu cực nhọc cho người ngoài Ninh Chuyết đã huy động được lực lượng của ba đại gia tộc lớn nhất nhì Hoa thị Tiên Thành cùng nhau luyện chế bảo vật cho hắn Tiểu bối Ninh Chuyết này quả thật có chút thú vị Chú Lộng ảnh nói Chẳng trách có thể khiên lão hổ ly Âm hiểm xảo trá phí từ kia Phải tán thành Trịnh đan liêm cười nói Ninh tiểu phạm lại chỉ mỉm cười Chuyện của Ninh Chuyết đã nhắc lên sóng to do lớn Trong toàn bộ Ninh ra Dư âm còn lan sang cả Chu gia và Trịnh gia Trong thời gian gần đây Án đã trở thành nhân vật nổi bật nhất trong tránh đảo Mà nguồn cơn của tất cả những chuyện này Cũng chỉ là một câu nói của Ninh tiểu phạm Thế nhưng trong mắt Của các vị lão tổ kim đan này Chuyện Ninh Chuyết cũng chỉ là một đề tài thú vị Sao ôi cha giữ tiểu hậu mà thôi Đã kiểm tra xong dạ phòng nhủ thiết Không có vấn đề gì Cũng đã tiến hành xử lý giờ bộ Chứ vì chuẩn bị bắt đầu luyện chế thôi Trịnh sau câu nói Các vị lão tổ kim Đan trọn giờ lành Lần lượt ngồi vào vị trí trận nhãn bên trong pháp trận Hào quang của thiên công đăng Đột nhiên đại thỉnh Điều hòa bằng bạc vô tận cuồn cuộn Từ trận pháp tuôn ra Loại bỏ tất cả hỏa sát, khí độc Sau đó quán thâu vào bên trong thiên công đăng Hỏa đăng lập tức phình ra cấp 78 lần Từ kích thước bằng đầu ngón tay Biến thành một chiếc chén nhỏ Thân thức của các vị tu sĩ kim Đan Vừa tiến vào bên trong hỏa đăng Thì đã bị ánh lửa thiêu rụi Tuy nhìn bề ngoài hỏa đăng nhỏ Thế nhưng lại ẩn chứa uy lực vô cùng khủng khiếp Bên trong chính là một mảnh biên lửa cuồn cuộn Mặc cho liệt diễn đỏ thấm không ngừng thiêu đốt Cơ quan bình khí như cựu xà viễn cổ kia Từ đầu đến cuối vẫn kiên cường chống cử Hai vị tu sĩ Kim Đ đàn của Trịnh gia lần lượt ra tay thi triển thuật luyện khí trong biển lửa có một ngọn núi lửa bay lên Hùng Vĩ đứng sửng sững, trần náp cơ quan binh khí vào bên trong hòarễ ngoài núi cuồn cuộn Lào đến khi và vào ngọn núi theo hóa thành từng đạo Hồng Quang Hồng Quang chiếu giỏi khiến cho cơ quan binh khí bên trong núi lửa dần dần mềm nhũn. từng món tài liệu cấp Kim Đ đàn được lần lượt đưa vào núi lửa hóa thành từng dòng từng dòng dung nhà ngũ sắc dung nhập vào bên trong cơ quan binh khí n Một món cuối cùng là dạ phòng nhu thiết Dạ phòng nhu thiết nóng chảy Hòa vào trong dòng rung nham Nhanh chóng định hình bổ sung vào chỗ còn thiếu sót của cơ quan bình khí Nhưng ngay lúc này Hắc xà lại đột nhiên giật dữ gầm lên điên cuồng chống cử Thân rắn không ngừng uôn éo Đầu rắn hướng về sau Muốn cắn nuốt chỗ tấc thứ bảy Ở trên thân thể mình Nghiệt trướng Còn không mau buông tay chịu chói Ngoan ngoãn thân phục Trịnh sầu cầu quát lớn Dồn toàn lực thi triển pháp thuật Hòa diễm lập tức ngưng tụ thành siềng xích Chói gô hắc xà Tộc trưởng trịnh gia bước vào bên ngoài pháp trận Dồn toàn lực thi triển thiên tư Thiên truy bách luyện Trong thế giới của hỏa đăng Từng thanh hỏa truy từ hỏa diễm đỏ thẫm Ngưng tụ ra trên trúc lào tới Bảo vệ lấy hắc giả nọ Không ngừng đệ xuống Mỗi truy hạ xuống Sức chống cự của con hắc xà kia lại yếu đi một phần Hỏa Trì cũng theo đó lập tức vỡ vụn Sau hơn 1.000 lần công kích Hắc xà rút của nhưng ánh mắt của nó vẫn đầy hung ác, kiệt ngạo. Trịnh xong cầu đến lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, vội vàng ngồi xuống nuốt đan dược khôi phục nguyên khí. Tịnh đàn liêm tiếp tục một mình duy trì hỏa diễm, luyện chế cơ quan binh khí này, toàn thân của Hắc Giả nọ tỏa ra hắc khí vô cùng nồng đậm giống như cánh liễu lay động trong gió, dễ dàng chống đỡ được liệt hỏa thiêu đốt. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong mắt của Chu Huyền Tích lóe lên ánh vàng. Đây hình như là cổ vật của Dạ Vũ Hoàng triều, các khe thật to gàn lớn bất Lại dám để người đường đường Là vương thất của Nam Đậu Quốc thành viên của thần bộ ti như ta Giúp các người luyện chế đồ vật phạm lệnh cấm Chú lộng ảnh mỉm cười nói Chú đại nhân nói quá lời Theo như tại hạ được biết Nam Đậu Vương Triều cũng không hề nghiêm cấm Cổ vật của dạ vũ Hoàng Triều Chu huyền tích lập tức nghiêm mặt hư lệnh Dạ vũ ma bình Mặc dù có được uy lực vô song Nhưng mà tính quá nặng Thường xuyên phệ chủ nếu như không cẩn thận Chúng ta sẽ tự tay gây ra họa cho chính bản thân mình, không thể sử dụng loại binh khí này được. Hết trường 192, đa tả chữ vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.